các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mở miệng nói quyết định thừa dịp này hỏi cho rõ ràng miễn cho là một đống việc không xong rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà vì sao cô lại có ý nghĩ này kinh dịch Trạch nhìn cô một cái bình tĩnh quét nhà sơn tường chuyển ngạch cùng đắp đất sau đó đào đất trồng hoa như thế này là đủ các loại công việc loạn thất bát tao chẳng lẽ không đúng anh nghĩ ra thủ đoạn bức tôi biết khó mà lui à chủ động đóng gói hành lý rồi đi sao Cô chứng mắt nhìn anh đang lái xe, chất vấn. Nếu muốn như vậy, tôi lúc trước đã trực tiếp đem cô đuổi đi. Làm việc thừa này để làm gì? Tôi ngay cả thời gian ngủ cũng không có, làm sao có thời gian rỗi để đi làm những việc như thế? Kinh dịch chạch nhịn không được khẽ thở dài một hơi, cảm thấy cô thật sự là trẻ con. Nếu không phải, anh vì sao là ông chủ mà bắt tôi làm mấy cái công việc loạn thất bát tao lại còn mệt chết này nữa? Cô vẫn là không tin. Đó là công việc tôi bình thường cũng phải làm Ông chủ cũng làm Làm trợ lý đương nhiên cũng phải làm Không phải sao Còn có Anh quay đầu nhìn cô một cái Là ai nói mặc kệ khổ mấy mệt mấy Mọi công việc đều có thể đảm nhận Tự tự nhất thời nghẹn lời Tạm dừng vài giây mới cãi lại át lẽ phải nói Nhưng tôi là con gái mà Con gái thì được hưởng đặc quyền sao Anh hỏi lại Cô lại nghẹn lời hai giây Ừ, thì, thì ít nhất ít nhất không cần làm bao nhiêu công việc trong một lúc như vậy đi Cô nói Kinh dịch trạch lại thở dài một hơi Quyết định vẫn là cùng cô nói rõ ràng Miễn cho dù là bệnh đa nghi của cô càng lúc càng trầm trọng Anh bây giờ cũng không có đủ sức lực đối mặt với những hoài nghi liên tiếp của cô Nghe cho kỹ này Anh nghiêm túc mở miệng nói Những lời này tôi chỉ nói một lần Nếu cô lần sau còn có ý kiến về mấy vấn đề này Cô cũng không cần phải oán dặn tôi, trực tiếp nói với tôi là cô không muốn làm là được rồi. Công việc của tôi thực chất không chỉ có tôi làm, hiện tại còn có thêm cô, cũng chỉ có hai người mà thôi, cho nên việc lớn nhỏ đều phải dựa vào chính mình để làm. Công việc tính chất hỗn độn, không thể giống đại công ty phân công cẩn thận, có người cố định phụ trách công việc nội dung được. Bởi vì phòng làm việc chưa thành lập được bao lâu, đến nay còn chưa có tìm được công ty cùng hợp tác, cho nên dù đã dỡ bỏ công trình, nhận công trình mới, Công trình xây dựng hay công trình thủy điện thường xuyên đều xuất hiện một số tình huống đột xuất, nhưng những việc như thế cũng không thể làm cái cớ làm trễ ngày giao công trình, bởi vì đó là vấn đề về chữ tín của công ty, làm nghề này danh tiếng rất quan trọng." Anh cường điệu nói. "Cho nên tôi nói lại lần nữa cho cô hiểu, ở công ty tôi đi làm bể bộn nhiều việc, mệt chết đi, hơn nữa mặc kệ là thoải mái hay công việc ồ ồ đến cô đều phải làm, cũng không có cách nào để tan tầm đúng giờ." Nhưng dù là vậy, cô cũng sẽ có được tiền lương rất cao, cũng sẽ có tiền hoa hồng từ các công trình. Ngoài cái này ra, cô còn có vấn đề gì nữa không? Từ tự ngây ngốc sửng sốt một lúc, mới ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ tới việc đó, hóa ra anh không phải là cô ý muốn đuổi cô, cũng không phải là cô ý muốn giống ma quỷ như vậy, là tính chất công việc chính là như thế. Kỳ thật nói trắng ra, anh thực ra cũng có kinh nghiệm, cũng có ký lực, bởi vì anh cần người như vậy giúp anh phân ưu giải lao, Kết quả, anh lại bị cô tay chói gà không chặt phiền toái gấp bội, không chỉ có bị bắt cung cấp chỗ ở mà còn phải giúp tìm việc Người này không phải là ma quỷ, mà là một người tốt, thực lương thiện Hơn nữa cũng không thể nói anh mặt ác, anh bộ dạng cũng không khó nhìn, tóc thiên đoạn, ngũ quan đoàn chính, cầm thiên phương anh mất chính trực, hình như có điểm uy nghiêm, lại nghiêm túc, nhưng tuyệt đối không phải là người có diện mạo xấu Trên thực tế... Nếu anh có thể cười một cái, đứng luôn lạnh lúng như vậy Lại còn hơi tí là nhíu mày Thì anh sẽ trở thành một người đàn ông rất có mị lực Nghĩ xong chưa? Anh hỏi cô Nghĩ cái gì? Từ tự trừng mắt nhìn, đột nhiên hoàn hồn Không hiểu anh muốn cô nghĩ cái gì Là muốn tiếp tục công việc này hay là muốn từ chức? Nếu muốn từ chức thì nói cho tôi Tôi sẽ trả cô số tiền lương mấy ngày qua Tôi cũng chưa nói là tôi muốn từ chức mà Cô bĩu môi không cam lòng Ý cô là sẽ tiếp tục làm Anh thử dịp xe dừng lại chờ đèn đỏ Quay đầu nhìn cô Ừ, cô đôi hắn gật đầu Không hề oán hận chứ Tôi không có oán hận, chỉ là muốn làm rõ ràng mọi chuyện mà thôi Cô thịt hào thấp giọng nói Bây giờ muốn ăn cái gì Anh thở ra một hơi Trở lại chuyện chính hỏi cô Cái gì cũng được, đúng không Nghĩ đến ăn, tâm tình của cô Lại bay lên Ánh mắt cùng lông mi tự hồ đều cười Anh gật đầu Thật sự có thể chứ? Cô hỏi lại một lần nữa. Đúng, anh trả lời. Tôi muốn ăn MC Dona. Cô vui vẻ lớn tiếng nói. Đáp án này làm cho kinh dịch trạch nghe xong nhất thời trợn mắt há mồm, không có gì mà chống đỡ. Cô là nói thật sao? Anh quay đầu nhìn cô. Tự tự dùng sức gật đầu, cô muốn ăn lâu lắm rồi. Bởi vì hồi trước... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net